Nếu ngươi có thể chờ ta 3 năm, 3 năm sau ta liền cưới ngươi làm vợ. Ta thương quá ngươi tâm, cũng nói qua một ít thương tổn ngươi nói. Nhiều năm như vậy mới cho ngươi một đáp án, ta thực xin lỗi. Đại tướng quân bên kia ta sẽ tự mình thuyết mình. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Khó được, kinh chập nói rất nhiều, ngày thường ở hắn trước mặt luôn là lời nói rất nhiều sở thức tha ngược lại chỉ biết chảy nước mắt lắc đầu. Nàng từ trong phòng chạy ra. Nhảy vào kinh chập trong lòng ngực, gắt gao ôm người yêu, như là có được toàn thế giới. Ánh mặt trời đem hai người tương giao bóng dáng kéo thật sự trường. Kinh chập thực mau liền đi rồi. Hô tiểu mãn hoài một viên bát quái tâm tới thời điểm, liền thấy sở thức tha ở trong sân xoay tròn, tung bay lên góc váy thực mỹ. Tiểu mãn, ta phải gả người nàng vẻ mặt hưng phấn chạy tới, rát tiểu mãn tay, trong ánh mắt đựng đầy ý mừng, cả người đều tràn đầy hạnh phúc. hô tiểu mãn cũng thay nàng cao hứng vậy ngươi khi nào gà đâu lễ hỏi ta cái này nhà chồng người ra khởi sao sở thức tha bị trêu ghẹo mặt đều đỏ xoắn thân mình dầu miệng chán ghét kinh chập nói ra mãi mãi tăng kỳ mới cưới vào cửa đâu nhắc tới mãi mãi hô tiểu mãn bên môi cười có một lát đình tả tiện đà hơi hơi híp mắt nói ba năm vẫn là thật lâu nhiều năm như vậy đều đợi ba năm tính cái gì sở thức tha không phát hiện nàng cảm xúc hạ xuống Diêu dít nói về sau tính toán, ta phải lập tức cùng phụ thân giảng, làm những cái đó tộc nhân đánh mất đem ta gả đi ra ngoài ý niệm, làm bộ hiện tại phải bị đi lên đâu. Thích phủ thành nào khu vực? Ta hảo đi cho các ngươi đặt mua tấn phòng. Kinh chập thích nơi đó. ngươi có thể hỏi hỏi hắn. Mùa xuân nhiều vũ, âm u thiên giải không lớn không nhỏ vũ châu, nhưng này cũng không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình. Bởi vì bị vây lên định hà đường sông ở hôm nay rốt cuộc mở ra, hơn nữa sẽ có hiểu thú ngữ người tác pháp, tự cổ trí kim, chưa từng phát sinh quá sự, bình dân bá tánh cũng hảo, đại quan quý nhân cũng thế, ôm nhau hướng đường sông biên tế đi. Đánh các gia thị tộc đánh dấu xe ngựa, đi chính là từ quan binh duy trì ra tới lộ, bánh xe bắn bùn bắn lao cao. Trong đó một chiếc nửa cũ trên xe ngựa không có bất luận cái gì đánh dấu, bên trong ngồi lại là điển gia đại lao gia. Trước đó, Hồ Tiểu Mãn nói truyền tới trong hai, hắn như thế nào ngoan ngoãn lại chờ hai ngày. Vì thế tưởng tận các loại biện pháp muốn tìm được Hồ Tiểu Mãn, hoặc là những người khác, lại nghe đến nghe đồn nói sở gia vị kia tiểu thư vì Hồ gia kinh chập định rồi trung thân, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị buộc bất đắc dĩ chờ tới rồi hôm nay. Chứ lần đó ra, hắn thử qua rất nhiều loại biện pháp bao gồm giang long thạch trốn đi, hoặc là có người ra tới gánh tội thay, nhưng cũng chưa dùng. Tất cả đều vô pháp tới gần Long Thạch nửa phần, mà hồ tiểu mãn lại cùng kia Long Thạch thần thức giao lưu quá, việc này mặc kệ thật giả, tìm nàng nhận tội là nhất thích hợp. Mặt sau kia chiếc xe ngựa đi theo đó là Lý Phu Nhân. Một trước một sau xuống xe, điền đại lao ra mang theo áo choàng có hạ nhân chống ô che lên đỉnh đầu, hắn túi đầu vội vàng từ người trước đi qua thế nhưng cũng không có người nhận ra được. Mang mũ có rèm Lý Phu Nhân theo sát sau đó. Bọn họ không đi địa phương khác, mà là từ hạ nhân che chở ẩn ở trong đám người. Nghe nói Điền gia tân sinh ra đứa bé kia là chân long hóa thân. Nơi nào là nghe nói, thật thật, ta và các ngươi giảng, lời này cũng không thể nói bậy, nghe nói triều đình đã phái người lại đây, có thần long che chở, Điền gia mới sẽ không có chuyện gì. Mấy năm trước Bách Việt đã chết như vậy nhiều đến người triều đình đều mặc kệ, hiện tại hiêm liền tin thần long, tin Điền gia Bất đồng địa phương khẩu âm tụ tập ở bên nhau tạo thành ong long tiếng vang, ở vào trong đám người điền đại lao ra chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh cả người, hắn không có chẳng sợ chút nào vinh hạnh, chỉ nghĩ che lại này đó vô tri người miệng, làm cho bọn họ không cần ở sáng tạo lời đồn, như vậy sẽ hại chết điền ra mọi người. Quản lý hắn đã làm người ở địa phương khát chôn xuống tương đồng Long Thạch, thả tản các loại hoàng ân mênh ngông quần quận lời đồn đại, nhưng những cái đó đều là làm bộ dáng. mọi người chỉ tin cái này sống đi xem an đại nhân vì sao còn không có tới hắn phân phó nói hạ nhân bài trừ đám người đi thực mau lại trở về đệ thấp thanh âm hồi bẩm nói đã ở chuẩn bị là hạ nhân truyền an đại nhân nói bọn họ tựa hồ tiếp đãi người nào tiểu nhân vô năng không có thể nghe được tiếp đãi người nào điên đại lao ra vẫy vây tay trầm tư nhìn về phía còn ở bị quan binh vây đổ này đường sông phương hướng ước chừng qua một nén hương thời gian Đám đông đột nhiên chiều hai bên tản ra, có người kêu ngự sử đại nhân tới. Đại ca, ngươi xem mang theo duy mũ lý phu nhân kéo kéo điển đại lao ra tay háo, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc lắc lắc một lòng tay. Theo vọng qua đi, rơi vào một đôi trầm không thấy đế hắc mâu trùng, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng cặp mắt kia lại rất gần, gần có thể cảm nhận được cặp kia trong con ngươi không thịnh phóng nửa phần thiện ý, lại cũng không có hận, nó vô bi vô hỉ. giống phiêu ở trên trời vân giống nhau thời thời khắc khắc đều có thể bất động tiếng động đem người bao lại ai cũng trốn không thoát đó là hồ tiểu mãn ánh mắt cùng chi nhìn nhau mấy giây điền đại lão ra bỗng dưng tâm sinh dự cảm bất hảo hắn tưởng có một đôi như vậy đôi mắt nữ nhân thật sự sẽ vì lý hiển khuất phục sao không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều đi theo an tử kiện đám người phía sau hồ tiểu mãn đã tiêu nặc ở trong đám người Bọn họ bị chú mục này đi vào đường sông Biên. An tử kiện cùng tâm phúc thì thầm vài câu, cái kia trung niên nam nhân đã kêu hạ nhân gõ vang trên trống. Phanh phanh phanh tiếng vang ở càng rơi xuống càng mật nước mưa chung nổ vang hồi lâu, không đếm được đầu người mới hoàn toàn an tĩnh lại. Bản quan mãi triều đình phái ngự sử, vì họ an, may mắn thay an hà đường sông nội đảo ra Long Thạch, cố ý mời đến bản địa nổi danh ngự thú người tài ba. Cùng trong sạch đạo trưởng An Tử Kiện giọng nói đều mau kêu dạng thẳng chân, hoan khẩu khí, triều dân chúng xem, có người mờ mịt, có người bừng tỉnh muốn đi viết cái gì cùng bàng biên người ta nói lời này. Không khí còn tính hảo, An Tử Kiện đứng ở giàn tế thượng, đôi tay chiều ép xuống, ý bảo dân chúng an tĩnh. Hắn nói tiếp, hôm nay cô ý mời đến trong này người tài ba khai đàn hiến tế, quỷ cầu thần Long Giáng xuống chỉ ý, đem Long Thạch Thỉnh ra nước bùn đường sông, cũng để vạn dân kính ngưỡng. Hắn nói được đến dân chúng cộng minh, toàn bộ chụp hắn mông ngựa nói đại nhân anh minh. Anh không anh minh phóng tới một bên, an tử kiện bị người đỡ cánh tay hạ giàn thế, xải bước đi vào hồ tiểu mãn cùng trong sạch đạo sĩ bên cạnh. Chuẩn bị thế nào? Trong sạch đạo trưởng nhìn về phía một thân hắc y di trang điểm cô nương, thấy nàng đáp hạ mí mắt, mới vững vàng nói, hồi đại nhân lời nói, chuẩn bị tốt, chỉ chờ khai đàn. Sở dĩ có thể nhanh như vậy khe danh một hơi. Tất cả đều là an tử kiện cùng trịnh phong công lao, hồ tiểu mãn cơ hồ đem cái này ăn mặc đạo bảo, nhân mô cẩu dạng đạo sĩ cấp đã quên. Chỉ vì lần đầu tiên gặp mặt này đạo sĩ vừa thấy chính là cái bọn bị bợm giang hồ, hiện tại đứng đứng đắn đắn bộ giang có điểm có thể đạo cốt tiên phong chi khí, hoàn toàn thay đổi một người. Chính yếu chính là gia hỏa này tựa hồ có điểm bản lĩnh. Vũ tựa hồ hạ lớn hơn nữa, nhưng là giàn tế thượng trong sạch đạo sĩ trong tay lá bùa lại ở mưa gió trung châm Mọi người theo hắn trong miệng lạ từ ngữ, dần dần thu liễm hô hấp, Khẩn Trương nhìn, tia lá bùa này tựa hồ thiêu không xong, chỉ thấy ánh lửa, lại không thấy biến đoạn. Hắc Y đen nữ tử đi đến đường sông biên sừng sững, nàng mở ra hai tay, hơi hơi dương khuôn mặt thượng một đôi nhắm chặt mắt, nước mưa vô tình đánh vào Khẩn Trí bóng loáng khuôn mặt thượng, hợp động miệng từng tiếng thắt nhẹ, đến đây đi đến đây đi ngươi nếu có linh hoạt đến đây đi. Dần dần, tình huống thay đổi, tiếng gió cùng tiếng mưa rơi chung hỗn loạn mặt khác thanh âm cũng không biết là ai trước hôm một tiếng rồng âm đại tiện đều cho rằng đó là rồng âm cẩn thận phân biệt thanh âm kia vừa không giống sư giống cũng không giống hổ gầm từ lúc bắt đầu loáng thoáng nghe được tinh tế tiếng động đến sóng dữ cuốn dũng chi thế kinh ngạc mọi người đấy lòng run lên đều sôi nổi quỳ rạp xuống đất bọn họ trong miệng lung tung rối loạn cầu nguyện mà thanh âm kia lại đột nhiên nổ vang ở bên hai chấn người nhi vụ vụ. Xem, hô tiểu mãn kinh tùng thanh âm truyền tiến mỗi người lỗ thai, mọi người chiều nàng nhìn lại, vừa nhấc đầu, liền ngốc lập ở. Chỉ thấy ánh mắt ngốc tiết mọi người ngưỡng mặt nhìn không chung. Nhìn đến kia đường sông biên nữ tử phía sau xoay quanh mà thượng tối đen như mực sương ngủ, nó bốc lên đến mây đen dày đặc, nước mưa nghiêng mà xuống không chung, sương đen tan đi, liền lộ ra bàn hàng này một cái đen nhánh, thật lớn long, gió thổi nó cần mau đều ở động, nó không ngừng xoay quanh. Gầm rú, tựa hồ phải phá tan phía chân trời, rồi lại giống bị trói buộc. Mọi người đều sợ, rồng ngâm thanh gầm rú bọn họ đầu ẩn ẩn làm đau, nhưng hai đuổi run dẩy chạm đều đứng dậy không nổi, húng chi là chạy trốn. Ngươi chờ dám khinh ta đến tận đây. Rõ ràng vẫn là cuồng bạo rồng ngâm thanh, mọi người lại nghe đã hiểu trong đó hàng nghĩa. Ta hộ điền ra mấy trăm năm, bọn họ lại vi phạm thiên mệnh, chuyện xấu ác sự làm tẫn, áp ta long khí, đem ta vây tại đây. Nếu không cần điển ra người máu tẩy sạch ta trên người đèn nhánh, bạn tôn liền làm này bách việt sinh linh đồ, hóa thân vì ngục. Trong giây lát, sở hữu thanh âm đều biến mất, mọi người không cảm giác được lạnh băng nước mưa, phong, còn có kia lâu dài hùng hậu dòng âm. Nhưng bọn hắn phát hiện chính mình năng động, bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Cả người mềm mại, đầu trướng đau mọi người chạy cũng chạy không mau, đẩy đẩy nhốn nháo trong lòng trên mặt đều là hoảng sợ. bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng chân long là che chở điển ra phúc trạch lâu dài, lại không nghĩ rằng điển ra có nghịch thiên mệnh, chọc giận chân long. nếu là không cần bọn họ huyết tế điện liền phải làm bách việt bá tánh trăm họ lầm than. đó là điều ác long. trường hợp rối loạn, mọi người đều có thể chạy. điền đại lao ra cả người là bùn nằm ngã trên mặt đất. bên người hạ nhân cũng đều bởi vì sợ hai chạy không còn một mảnh. hắn hai mắt không quả tùy ý nước mưa đánh vào trên mặt, không rõ. Điền ra đến tuột cùng làm cái gì Mới rước lấy như thế đại họa Cái kia đại gia tộc không phải Từ huyết vũ tinh phong đi ra Vì cái gì, cố tình là nhà hắn Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Tới mục đích, sắc mặt giữ tận Từ trong nước bùn bỏ dậy Nghiêng ngả lảo đảo chiều đường sông biên chạy Gian thế bị phong quát đến rơi rất tan tác ngã vào trong nước bùn Trên mặt đất tất cả đều là hỗn độn Bất kham dấu chân, đường sông bên cạnh Đã không ai ở, nhưng rất xa hắn thấy được cái kia bóng dáng nàng như là không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng đứng như là đang đợi hắn điên đại lao ra cái ngã lộn nhào lên rồi cả người nước bùn hôi phát tán loạn dán ở gò má thượng hắn cuộc đời này chưa bao giờ như thế chật vật quá nhưng đã bất chấp này đó hắn chỉ biết chiều cái kia bóng dáng đi ở khoảng cách hai bước xa địa phương đứng lại là ngươi là ngươi làm hắn rích đảo cực lực tìm kiếm một đáp án trong mắt tựa hồ tôi đọc quang Đưa lưng về phía hắn hồ tiểu mãn xoay lại đây, nhìn chật vật cực kỳ người, nàng cười. Điên đại lao ra cũng có hôm nay đâu nàng tha thứ cái này lão nhân, cười hòa ái, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, đau lòng lên, bất quá đại lao ra như thế nào có thể ngậm máu phun người đâu, chân long nói ngại không phải không nghe được đem. Muốn ta cho ngươi lặp lại một lần sau. Là ngươi, là ngươi. Hết thể đều là ngươi cái này yêu nữ sử yêu Pháp hắn đấy lòng càng nghĩ càng giác chính là có chuyện như vậy nhi sợ hãi run rẩy lên. Ha ha ha ha hồ tiểu mãn bị lấy lòng, ngưỡng mặt cười to. Điên đại lao ra lui về phía sau trên mặt biểu tình trở nên càng thêm âm độc, ngươi không nghĩ lý hiển trở về gia tộc. Nghe vậy, hồ tiểu mãn bảo vệ cho tiếng cười, khỏe môi còn ở sung sướng tiểu các ngươi điền gia liền phải đại họa lâm đầu, không có ngươi nhóm. Ta lý hiển tưởng về nhà, lý do nhân vi cái gì muốn ngăn trở. Là các ngươi điền ra chuyện xấu làm đều ở vải nỉ kẻ. Hán đại nghĩa di thân, không tật xấu a? Người người run rẩy ngón tay nàng, một câu nguyên lành lời nói cũng phun không ra, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Hồ tiểu mãn đi bước một tới gần, treo ác ma giống nhau mỉm cười nói, Nga, đã quên nói cho người, triều đình phái tới người trực tiếp từ ưu châu lại đây, khoảng cách Bách Việt chỉ ngàn giảm. Ra roi thuốc ngựa, vừa lúc đuổi kịp vừa rồi kêu một màn, còn có đi, ta trong thôn xưởng bị thiêu trưng, cứ sớm mấy ngày liền đệ lên rồi. Điền đại lao ra thật là có tâm tình tại đây cùng ta nói chuyện hiếm, chạy nhanh về nhà nhìn xem mặt trên có phải hay không có ý chỉ, muốn các ngươi cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà a, Cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Lời còn chưa dứt, điền đại lao ra đã bị sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Trực tiếp lăn xuống đường sông, ta nhất định phải cho các ngươi hổ ra không chết tử tế được. Cuối cùng một cái âm tiết nổ ra thời điểm, như là gà bị bóp lấy cổ, điền đại lao ra phiên tròng mắt chiều thượng xem, một chương không quen biết mặt ánh vào đôi mắt, trên cổ tay nháy mắt liền đem hắn véo chừng bắt lại, hồn hển, hồn hển đảo khí. Vung ra hắn đi. Hô tiểu mãn đứng ở đường sông biên chiều hạ xem, trên mặt là quán có lạnh nhạt. kinh trập lại không tính toán nghe nàng dễ dàng như vậy buông tha cái này lao thất phu hắn nói tự làm ngược hại ngươi nhiều như vậy thứ còn tiêu chết năm mươi nhiều thuần dân sấn rối loạn giải hắn không ai biết a nàng cười lạnh nói nếu muốn giết hắn xấu giết thả đi kinh trập ừ một tiếng đem còn ở rẽ rủa người véo vựng nhắc tới tới ném rất xa hắn thượng đường sông lại này phía trước kinh trập nhận được tô văn tin tức làm hắn tới định hà đường sông Vội vã đuổi kịp tới, vẫn là bỏ lỡ vợ kịch lớn. Hắn vừa lên tới liền nhíu mày nhìn hồ tiểu mãn phía sau lưng, vì cái gì không nói cho ta. Ta theo ngươi học nhiều năm như vậy chính là vì giúp ngươi, chuyện lớn như vậy nhi ngươi hẳn là kêu ta, bằng không muốn ta gì dùng. Ngươi đứa nhỏ này đưa lưng về phía hắn chạm hồ tiểu mãn bất đắc dĩ cười cười, đưa mắt nhìn về phía âm u chân trời, ngươi học được dị năng không đủ ta một nửa. Kêu lên ngươi cũng là hư háo hầu như không còn thôi. Không phải chuyện gì có có thể vạn toàn, nàng không thể kéo kinh chập xuống nước. Ngươi có phải hay không hao hết năng lực? Bằng không vì sao sẽ đem dấu giếm lâu như vậy sự tình nói ra. Kinh chập đi đến nàng trước mặt nắm chặt tiểu mãn bả vai, quả nhiên nhìn thấy nàng ánh mắt hỗn độn. Nàng từng nói qua, năng lực hao hết liền đại biểu có tánh mạng chi nguy, thả rất khó ở khôi phục. Người rốt cuộc có bắt hay không chính mình đương hồi sự nhi. Kinh chập đong đưa này nàng vai gầm nhẹ, một tay đem người tốn tiến trong lòng ngực, đỏ hốc mắt. Ta mang ngươi về nhà. Nói, liền đem hồ tiểu mãn hoành bế lên tới. Hồ tiểu mãn lắc đầu, nhắm lại cơ hồ nhìn không thấy đồ vật đôi mắt, lẩm bẩm nói, còn không thể trở về. Long thạch mất đi hiệu lực, ngươi đến sấn hiện tại không ai đem tinh thần lực tập trung vào đi. ngàn vạn không thể làm nó mất đi hiệu lực, ta toàn dựa ngươi. Từ Long Thạch xuất hiện đến bây giờ, thô thô tính toán đã có non nửa nguyệt, Mỗi cái tới gần nó người đều từng nhìn đến Hắc Long xoay quanh hư cảnh, kia đều là não bộ đã chịu tinh thần lực ảnh hưởng cho đã thấy hư cấu hình ảnh, đều là giả, nhưng nửa tháng tới Long Thạch mỗi ngày đều phải bổ sung đại lượng tinh thần lực dùng để duy trì hư giống, liền tính là Hồ Tiểu Mãn, chống được hôm nay trận này ảnh hưởng ngàn người hư tình cảnh, cũng dùng hết toàn lực, rốt cuộc vô lực duy trì. Hảo, nói cho ta. Như thế nào làm? Kinh chập ở lần đầu tiên nhìn thấy Long Thạch khi liền biết hết thể đều là nàng kế hoạch, chẳng sợ chỉ là vì trong thôn những cái đó không duyên cớ bị thiêu chết thôn dân, nàng cũng sẽ báo thù này, huống chi điển lý hai nhà căn bản là không tính toán buông tha nàng. Như thế nào chế tạo rượu trái cây bí phương liền phải tiết đi ra ngoài, công nhân biết được tội thị tộc đã có tử công hiện tượng, liền tính làm rùa đen rút đầu, chỉ cần hồ ra thôn phát triển. Bọn họ liền sẽ không bỏ qua nàng, liền tính chỉ là vì thôn về sau, nàng cũng muốn đem điền ra nhổ tận gốc. Đầu tiên là sử dụng dị năng làm thế nhân cho rằng điền ra ra chân Long Thiên Tử, dẫn tới người chú ý, ở đem bọn họ làm hạ ác sự công bố cùng chúng, là nàng nhanh nhất làm điền ra lật út biện pháp. Nếu bằng không một cái nho nhỏ nông ra, nói gì báo thủ. Long Thạch bên trong còn có chút hứa còn sót lại dị năng. Ngươi chỉ cần nghĩ hắc long bộ dáng một lần nữa rót vào là được đến nỗi mặt khác, thanh âm, cũng hoặc là phong cảm giác, kinh chập còn làm không được, chỉ duy trì một cái hình dạng chính là. Hô tiểu mãn không sợ điền ra kinh này một chuyến còn có thể xoay người. Kinh chập chiếu nàng lời nói làm, mới vừa một tiếp cận long thạch liền cảm giác được kia cổ lực lượng cường đại như ẩn như hiện, rót vào tinh thần lực như là vào hát động, không có tràn đầy thời điểm. Chờ hắn huy trên mặt nước mưa trở lại trên bờ, hồ tiểu mãn không biết khi nào đã hôn mê trên mặt đất. tỷ hắn tim đau như cắt, đem người lãm ở trong ngực nhanh chóng rời đi. Kinh chập chân trước đi, chạy trốn an tử kiện chờ ở sau lưng liền đã trở lại. Long thạch như cũ, người vô pháp tới gần. An đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện thực vượt quá tưởng tượng, chính phóng hoàn toàn một bức, lúc ấy còn tưởng lôi kéo hồ tiểu mãn chạy, nhưng bị nàng cự tuyệt. hiện tại lại nhìn không tới bóng người. An tử kiện sắc mặt bạch doa người, một hồi lâu mới nói, không nghĩ tới sẽ là như thế này, còn có thể làm sao bây giờ, dựa theo mặt trên ý tứ làm. Thân Long đều nói điền ra có nghịch thiên ý, cha nói nghiến răng nghiến lợi. Từ U Châu tới rồi vị kia ở vừa rồi cũng đã hôn mê bất tỉnh, trình trầm lại hoán bùn loạn ngại tâm, còn không có mở miệng nói chuyện liền nghe phía dưới người tới báo, nói ở hố tìm được rồi điền đại leo ra. Hư An tử kiện hư lạnh nói, không cần đưa trở về, đem điền lao ra thỉnh hồi phủ nha Từ ngày ấy khởi, khách đến đầy nhà điền ra thành ôn thần giống nhau tồn tại, cùng chi láng giềng mà cư người sôi nổi dọn đi. Mấy ngày công phu kia ngày xưa quý nhân tụ tập phố chỉ còn một nhà, đồng thời cũng truyền đến cái kia bị điểm lành hiện ra lung cái hải tử đã chết, hạ nhân sôi nổi thoát đi. Ngày này, thời tiết nặng nghề, chính phóng cưới ngựa, tự mình mang theo người tới điền ra cái kia phố. hắn không dám tiến liền làm thủ hạ người đi cọ tới cọ lui hồi lâu hồi báo nói muốn bắt người đương trưởng treo cổ vô dụng phế vật trịnh phóng không thế nào để ý đạp thủ hạ người một chân vuốt vẽ cái này ba nói người đã chết cũng lôi ra tới báo cáo kết quả công tác Tiêu điển ra đệ tam phòng phu nhân chính là sai khiến hạ nhân tiêu chết hồ ra thôn lớn lớn bé bé năm mươi lăm lời tử tổng cấp người chết một công đạo chuyện này ở hôm qua cũng đã công bố ra tới Hơn nữa lấy trụ điển ra chạy trốn hạ nhân thẩm vấn qua, Điền ra tam phòng phu nhân tội đã định, dân chúng đều chờ xem bọn họ như thế nào bị trừng phạt, ra như vậy sự, đàn đàn hoang hấn giận Người thế nhưng lấy chết, chính phóng vô pháp nhi công đạo cũng chỉ có thể tự mình đi thỉnh tam phòng phu nhân thi thể. Thiên cửa mở ra, chỉ một cái tuổi già lao nhân nhìn, chính phóng lao nhân đi thông báo, hắn mang theo người chậm gì gì chỉ ở phủ đệ trung, ngày xưa phồn hoa tưởng cẩm hãy còn ở trước mắt. hôm nay điền phủ tử khí trầm trầm nơi nơi có thể thấy được hạ nhân không có trên mặt đất đều tích dấp rưởi. ngẫu nhiên thấy một cái tiểu nha hoàn còn không có sao liền sợ tới mức quỷ khóc sói gạo, bao tay nải vội vàng chạy trốn mấy ngày công phu liền xuống dốc đến tận đây điền ra mấy cái đương gia nhân bao gồm cái kia ở kinh thành làm đại quan đều tường đảo mọi người đẩy bị tố giác tội trạng lớn đến tham ô lừa gạt quân mưu mua quan bán quan nhỏ đến sử dụng ngự dụng phẩm, xâm chiếm dân điển cường đoạt dân nữ, từng cọc từng cái chọc đến thiên tử tức giận, ba tánh kiếp sợ, điền ra có tội đều hạ tới rồi nhà tù, chờ đợi kiểm tra đối chiếu sự thật. Hồ gia thôn án tử, chỉ là trong đó nho nhỏ một kiện. Không nghĩ tới trình thả chậm từ từ một đường, mới chờ tới một cái chủ sự. Không nghĩ tới trình thả chậm từ từ một đường, mới chờ tới một cái chủ sự. Là cái lao ma ma, tự giới thiệu nói là đại phòng phu nhân bên người quản sự ta phải đem điền khúc thị mang đi điền khúc thị chính là tam phòng thái thái chính phóng lạnh nhặt mặt lao ma ma có chút kích động nói người đều đã chết đại nhân liền thi thể cũng không chịu buông tha không thành nơi nào là hắn không nghĩ buông tha chính phóng nhíu mày long thạch bị xương đen quân quanh chỉ có các ngươi điền gia người huyết mới có thể rửa sạch làm như vậy nhiều ác sự sợ hãi sau khi chết không thể chết giả Vậy không nên làm ác. Lao ma ma một người như thế nào dám thật sự cản hắn, khóc lóc mắng, uống người huyết không chết tử tế được. Trinh phóng bất đắc dĩ, dẫn người kiểm tra rồi chết giữ tận người, cắt ra làn da lấy một tiểu vại huyết liền đi rồi. Kỳ thật chỉ là nghe đồn hung ác, kia long thạch không cần huyết cũng chậm rãi có thể đến gần rồi, vẫn còn không thể di động. Mọi người đều nói sợ là muốn điền ra người chết sạch mới được, ngẫm lại liền sởn tóc gáy Mới ngày sau. Nhân cha ra Điền Phụng giám thị gian lận khoa cử, vốn năm khoa cử lựa chọn sử dụng người được chọn giống nhau trở thành phế thải, gian lận khoa cử là tội lớn, lại thêm Điền ra mọi người điều tra ra hình phạt cùng nhau xử phạt, Điền Phụng đám người trảm lợi quyết, Điền gia Nam Đinh xung quân biên quan nhập tiện tịch, vinh thế không được mướng người, 10 tuổi dưới nữ tử bị đưa về thân tộc, còn lại nhập tiện tịch, cùng xung quân. Đã từng ngoanh ngoanh liệt liệt Điền ra ẩm ẩm sập, tiêu nặc tại thế gian góc. Tốc độ mau làm người phản ứng không kịp. Trong lúc có bao nhiêu người bút tích, như hoa lúc này được sự, cũng coi như không rõ ràng lắm. Hai năm sau. Cô cô, chúng ta muốn đi đâu? Ngưu trên lưng, chất tận trời biển tiểu đồng mồm miệng lanh lợi biên gặm cây mía biên nói chuyện. Đi ở bờ rộng gian, mang đấu lạp nữ tử ngẩng đầu xem hắn. Hôm nay là ngươi tổ mãi mãi ngày rỗ, chúng ta đi xem nàng. Tiểu đồng mắt to hạt trâu xoay chuyển, trong miệng cây mía cũng không ăn. bẹp điệu môi nói, cô cô không cao hứng. Không có nữ tử nhấp này môi đỏ cười cười, hái được đấu lạp bối ở sau người, đối này tiểu đồng vườn tay cánh tay, tới cô cô ôm ngươi. Rất ít bị cô cô ôm. Tiểu đồng cao hứng, lập tức từ ngưu trên lưng bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, bị đánh mông cũng cao hứng, xem tổ nãi nãi đi lâu. Nữ tử một tay ôm hắn, thường thường dừng lại cùng đồng ruộng trồng trọt nông dân chào hỏi. Cô cô, Bọn họ vì cái gì như vậy tôn kính ngươi? Tiểu đông tò mò, chớp này mắt to ôm nàng cổ hỏi. Bởi vì ta đồng dạng tôn kính bọn họ A nữ tử ru mắt xem hắn, không ra một bàn tay cấp tiểu đồng sắt nước miếng. Kia cô cô, ta cũng muốn bọn họ tôn kính. Kia từ nay về sau muốn dài hơn bản lĩnh mới được. Không cần, ta có cô cô. Nàng tiêu hồ tiểu mãn, năm nay vừa vận 18, trong lòng ngực hài tử là hai năm trước ở trên phố nhặt Không ai biết hắn là từng là Điền gia hải tử. Nàng là tút một cái gia tộc, đứa nhỏ này là nhất vô tội, cho nên tìm được hắn, thu dưỡng hắn, đặt tên kêu Hồ Thiên. Hôm nay là nãi nãi bạch thị ba vòng năm nhật tử. Nàng sáng sớm tản bộ sau liền sẽ tới phần mộ tổ tiên nhìn xem, buồn không nghĩ mang theo phá lệ dính người hải tử, nhưng không lay chuyển được, vẫn là mang theo. Người trong nhà không biết Hồ Thiên lai lịch, nhưng đều thực thích hắn. Hồ Lao Cha càng là đại hắn như thân tôn. Lại hầu ở ngươi cô cô trên người, xuống dưới, tàng tổ phụ ôm hồ Lao Cha râu tóc bạc trắng, eo cong, người cũng gầy, nhưng tinh thần phân chấn, một phen liền đem hồ thiên dơ lên. Ai nha, tàng tổ phụ, mỗi ngày không cần ngươi ôm, mỗi ngày chính mình đi tiểu đồng phịch vài cái liền từ hồ Lao Cha trên người lưu xuống dưới, tránh ở tiểu mãn phía sau chiều những người khác làm mặt quỷ. Đại bảo mới nhậm chức, tuy rằng còn chỉ là một cái huyện nha tiểu quan, ngàn dặm thật xa cũng chưa về. Nhị bảo một đường đỉnh thần đồng tên tuổi bị đương triều thái phó lưu làm quan môn đệ tử, gần nhất kỳ thi mùa xuân vừa mới kết thúc, hắn cũng cũng chưa về. trừ bọn họ ngoại, hồ xuyên tử cùng lưu thất thảo, kinh chập, sở thức tha, 10 tháng cùng vương tiễn, còn có hồ có thủy đồng thị, hồ hữu điển phu thê, hồ có tải bọn họ đều ở. Bởi vì là ba năm giữ đạo hiếu đã đến, hôm nay trừ phục, Đại gia xuyên đều là đồ tang. Dân hương, hóa vàng mã, tế bái, đơn giản nghi thức qua đi liền hoàn thành. Mỗi người đều có việc làm, bọn họ tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trực tiếp cởi đồ tang chào hỏi liền đi rồi. Lão nhị à, thương về nhà nhìn xem, ngươi tức phụ bọn họ đều còn ở trong thôn đâu, ngươi không tổng không trở về nhà tính chuyện gì vậy A Hồ Lao cha nói chưa nói xong, hồ hữu điển liền lung tung đáp lời đi rồi. xem cũng không thấy đồng thị liếc mắt một cái. Hắn vẫn luôn ở loại cây ăn quả, mặt sau có của cải liền đi phủ thành khai mặt tiền cửa hiệu, đã hơn một năm trước kia liền lại cưới một phòng, sinh bạch béo nhi tử, ra cũng không trở về, liền ở bạch thị hiếu kỳ đều không màng, lại như thế nào sẽ nghe hồ lao cha rong dài. Ai quản không được nhi tử hồ lao cha ôm trong lòng ngực đồ tang thở dài, hắn không thể nề hà đối đầy mặt sầu khổ đồng thị lắc đầu. đồng thị lau lau khỏe mắt nước mắt cũng đem đồ tang đưa cho hồ lão cha thấp giọng nói làm cha chồng nhọc lòng vườn trái cây thủ còn phải thu thập tức phụ cáo lui nương mang thai 10 tháng có chuyện nói quay đầu hôm một câu ra ra lại tỷ chúng ta đi rồi liền tốn vương tiễn theo sau nàng đến nói động đồng thị làm nàng theo chân bọn họ trụ không cần tự cấp hồ hữu điển thủ vườn trái cây tử hắn sẽ không về nhà xem nhị phòng đi xong rồi Hồ có thủy cũng đại không được, cùng Lao Cha nói vài câu bảo trọng thân thể nói, mang theo lưu xảo nhi cùng lớn nhỏ một lưu hải tử cáo tử hồi phủ thành đi. Nhị phòng, tam phòng so sánh với chính là hai cái cực đoan, người trước thật nhiều năm không hài tử, người sau ba năm hai, không ngừng sinh. Bọn họ hai phòng đi rồi, trên cơ bản liền không ai. Hồ Lao Cha vướt ve này đồ tang, trong lòng có điểm khổ sở. Con cái thành ra lập nghiệp, Cháu trai cháu gái cũng đều cắt có về chỗ, muốn cho bọn họ làm ầm ĩ cũng chưa người có rảnh. Đi tìm ngươi Tằng tổ phụ ngoạn nhi đi hồ tiểu mãn vô vô hồ mỗi ngày đầu. Nhi ở nàng chân biên tiểu ra hỏa le lưới liền chạy, kéo trường âm kêu, tàng tổ phụ mỗi ngày tới, ai nha quăng ngã cái ngã sớp. Thương cảm hồ lao cha đau lòng ném xiêm ý gì chạy tới đỡ, ngoan bảo à, ngươi nhưng thật ra chậm một chút chạy à, nhìn cấp quăng ngã, có đau hay không? Đau ô ô hồ mỗi ngày dương miệng khóc, lại chọc đến hồ lao cha một trận tâm căn đau. Thân phận xấu hổ sở thức tha ở một bên nhìn hồi lâu, cười này đối kinh chập nói, mỗi ngày hảo đáng yêu à, nhà của chúng ta liền ít đi như vậy hải tử. Thân phận xấu hổ sở thức tha ở một bên nhìn hồi lâu, cười này đối kinh chập nói, mỗi ngày hảo đáng yêu à, nhà của chúng ta liền ít đi như vậy hải tử. nhan nha tân thanh, đã trưởng thành thành thục nam nhân kinh chập không dao động, đã như thế ám chỉ hắn đều không nói tiếp sở thức tha buồn bã thương tâm đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hồ tiểu mãn nhiều cho bọn hắn chút khấu hồi tự nhiên cũng liền đem chiêu số đả thông ta tin tưởng cha có thể xử lý tốt bất quá đường xa xa ta nhiều cho ngươi an bài vài người hồ tiểu mãn tinh tế cùng mặt ủ mày cho hồ xuyên tử nói sinh ý thượng chuyện này nhìn đến sở thức tha ánh mắt liền đem nói chuyện dừng lại công đạo vài câu mới đi tới đã lâu không một khối tụ tụ vừa lúc đều ở, ngủ lại một đêm ở đi. Nàng nhợt nhạt cười mời, vốn nên thanh xuân rào rạt trên mặt trừ bỏ chấm tĩnh, chính là chấm tĩnh, trước sau bất biến. Hảo kinh chập lời nói thiếu lên tiếng, đi qua đi theo hồ lao cha cùng nhau thu thập, đem không gian để lại cho các nàng. Tiểu mãn, lòng ta khổ sở thức tha nồng đậm lông mi ở đáy mắt đánh hạ bóng ma, bắt lấy tay nàng, dư quang lại nhìn về phía không biết ở cùng hồ lao cha nói cái gì kinh chập. Hô tiểu mãn nhìn nàng, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Người được đến một ít, tựa như muốn càng nhiều, kinh chập đối nàng không săn sóc, tiểu mãn có thể làm sao bây giờ, này bà sao. Nàng thở dài, đem nói rất nhiều lần nói lấy ra tới khuyên giải an ủi, kinh chập chính là lãnh khốc tính cách người, nhưng lại không phải không lương tâm, Ngươi đối hắn hảo, hắn trong lòng đều rõ ràng. Sở thức tha mấy năm nay lại trở nên phá lệ sầu khổ, nghe vậy liền rơi xuống nước mắt. nàng trong lòng ai hoán, ngoài miệng cũng mang ra tới nói hắn cả ngày ở quân doanh vội thấy hắn một mặt đều khó ta lại không phải cục đáng người cũng yêu cầu quan tâm nha ngươi biết đến ta trước nay cũng chưa cầu quá hồi báo nhưng hắn hiện tại liền thành thân chuyện này đều không cùng ta đề ra cha ta bệnh này đã sớm muốn nhìn chúng ta thành thân hắn đều thơ ơ quyền thế ở kinh chập trong lòng lớn hơn ta ta sao có thể không đau lòng đây là ở đoán giận chờ lâu lắm cũng là ở oán giận kinh chập cùng hồ ra quá mức thân cận cũng là ở biến tướng tạo áp lực sở thức tha được đến chính mình muốn rồi lại không có trong tưởng tượng thỏa mãn mấy năm xuống dưới quá áp lực tâm tính thay đổi hồ tiểu mãn trong lòng đều minh bạch sống lâu một đời nàng đã học được ở không quan hệ đau khổ việc nhỏ không so đo như cũng nhợt nhạt cười nói đợi kinh chập nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi nhưng hắn hiếu thuận tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo làm người lại cố chấp phụ trách Ngươi nhiều lý giải. Hiện lại đã giàn mãi mãi hiếu kỳ, các ngươi hôn sự nên nhắc tới nhật trình lên đây. Hôm nay lưu các ngươi dừng chân mục đích cũng là thương nghị cái này. Một phen nói đến sở thức tha trong lòng đi, nàng ái còn không phải là kinh chập người này sao? Lại là cao hứng lại là ngượng ngùng cười điểm này đầu. Cũng không hề để bóc quá khứ đề tài, hồ tiểu mãn quay đầu lại chiều tấm bia đá phương hướng nhìn thoáng qua, nói, ngươi trước theo chân bọn họ trở về. Ta tưởng ở chờ lắt nữa. Vậy ngươi đừng đãi lâu lắm, còn bệnh này, tiểu tâm vết thương cũ tái phát nhắc tới bạch thị tới, sở thức tha trong lòng cũng là khó chịu hoảng, quan tâm vài câu liền kêu lên kinh chập tưởng lưu lại kinh chập đi rồi. hô mỗi ngày xoắn cổ đánh vài thanh tiếp đón, mới không tình nguyện cười ở kinh chập trên vai theo bọn họ xuống núi. Chống giống mộ địa, cũng chỉ thừa nàng. hô tiểu mãn ngồi ở bậc thang, vô này bóng loáng lạnh băng tấm bia đá phát ốc. Kỳ thật nàng cách không được mấy ngày liền phải lại đây nhìn xem, trong lòng kia phân thương cảm lại không theo thời gian trôi đi. Hôm nay là mãi mãi chết đi ba vòng năm, đột nhiên rất muốn rất muốn nàng. Loại này tưởng nghiệm nàng nói không nên lời, tiểu mãn tinh tế cảm thụ được, nhìn phía chân trời mây cuộn mây tan, cảm thấy thế gian này hết thể tính hảo, duy độc thiếu vài người, nhiều rất nhiều tiếng ối. Trên vai đột nhiên trầm xuống, nàng nghiêng đầu, nhìn đến trên vai áo choàng còn có cặp kia quen thuộc tay là kinh trập hắn tổng hội thình lình xuất hiện mang đến một kiện chăn áo gió thường hoặc là không biết từ nơi nào làm ra ăn ngươi như thế nào lại đã trở lại tiểu mãn như cũ ngồi đầu dựa vào bia đá lười nhác không có ở đứng lên tính toán kinh trập ở nàng chân biên vị trí nửa ngồi xổm xuống, xuống nhìn nàng đôi mắt là đen kỵ sâu như biển cái gì cảm xúc cũng nhìn không ra tới hắn hơi thấp thanh tuyến nói Không biết ngươi muốn đại bao lâu, liền đưa áo tràng lại đây, tỉnh ở chứ phong hàn. Gần nhất có đúng hạn uống thuốc sao? Từ khi hai năm trước nàng mang bệnh hao hết tinh thần lực sau thân thể liền khi tốt khi xấu, thuốc và kim châm cứu không ngừng kinh chập tìm biến danh ý lại cũng không có thể đem nàng chữa khỏi. Hồ tiểu mãn nghiêm túc gật gật đầu, có ngươi cái này phó tướng nhìn chằm chằm, ta nào dám không đúng hạn uống thuốc ga không cần lo lắng cho ta, ngươi đem tinh lực nhiều đặt ở thước tha trên người. Đó là ngươi tương lai thế tử, ngươi hẳn là nhiều quan tâm nàng, đừng cả ngày chính là quân doanh về điểm này phá sự nhi, liền quan tâm lão bà loại sự tình này đều còn muốn ta giáo ngươi, không tự giác liền mang lên răn rẻ miệng lưỡi. Kinh trập tiếp nhận sở đại tướng quân chức trách, đã sớm minh thăng vì pho tướng, quân doanh hai ba vạn đại lao ra, phá sự nhi nhiều, quân vụ cũng phức tạp, hắn hưu hạn thời gian một nửa nhi đều dùng tự cấp nàng tìm ý để hỏi dược thượng. Ngay vậy. Hắn tập Mai thành thói quen đấy mắt ám Quang trầm chầm, chầm biểu tình lại chút lênh nói nàng lại cùng ngươi hoán giận cái gì hô tiểu mãn mở to mắt liếc xéo hắn nói thế tử của ngươi đều phải tìm người ngoài hoán giận nói có thể thấy được ngươi làm không xứng trước kinh chập xin khoan dung cười cười ngươi này phần thiên hướng nàng tâm có thể phân ta một nửa nhi ta nằm mơ đều phải cười tỉnh ngươi lớn như vậy khổ người dùng người khác bất công sao hô tiểu mãn cùng hắn khai nổi lên vui lùa Nói đỡ tấm bia đá đứng lên, kinh chập liền vươn hai tay ở một bên che chở, nàng bệnh khi luôn là cường căng, ở ngươi giác nàng thực hảo khi, đột nhiên liền sẽ té xỉu, kinh chập trước nay cũng chưa biện pháp yên tâm nàng một người đợi. Được rồi, được rồi, đi thôi hồ tiểu mãn vô vô trên người cũng không tồn tại cho bụi, hướng tới ngoại đi, vừa đi vừa nói, đợi lát nữa thương lượng một chút các ngươi hôn kỳ, cũng nên thành thân. Đi rồi vài bước mới phát hiện kinh chập không theo kịp. Hồ Tiểu mãn quay đầu lại, Minh Duệ nhận thấy được người này không rất cao hứng. Nàng không hỏi, không nhanh không chậm sủy xuống tay hướng dưới chân núi đi. Thức mau, kinh chậm theo đi lên. Nàng cũ lời nói nhắc lại, hai năm trước ngươi liền đáp ứng quá thất thà, mãi loại tang kỷ qua lúc sau sẽ cùng nàng thành thân, ngươi đừng làm cho nàng lại chờ đợi, càng không cần để ý những cái đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh người nói như thế nào, bọn họ chính là ghen ghét ngươi. ta đương nhiên sẽ cùng nàng thành thân ngươi đâu kinh trập bắt lấy cánh tay của nàng làm nàng nhìn thẳng vào chính mình nhìn đến chính mình lo lắng mấy năm nay nhiều tới nay hắn vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý lý hiển hướng đi nhưng một chút tin tức đều không có này thuyết minh bọn họ vẫn luôn không có liên hệ vì cái gì không liên hệ có phải hay không có hắn không biết tận tình hô tiểu mãn bất đắc dĩ nâng ngâng cánh tay đem hắn móng vuốt ném rớt các ngươi nếu là nắm chặt thời gian nói Ta còn có thể nhìn đến các ngươi thành thân, nếu là ở kéo, ta liền không có thời gian tham kiến. Ngươi phải đi. Kinh chập buột miệng thốt ra, trên mặt biểu tình là chỗ trống, thay đổi mấy biến, cuối cùng dừng hình ảnh thành kinh ngạc, gắt gao nhìn nàng mặt, y đồ nhìn đến nàng phủ nhận biểu tình. Nhưng không có, hồ tiểu mãn kiểu kiểu khoe miệng, ta cùng hắn ước định hảo thời gian, đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn, không nhất định sẽ đi. Thật sự. kinh trập lần đầu tiên như thế không tin nàng lời nói về sau đang nói hồ tiểu mãn cười tủm tịm cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án trái lại lại thúc giục bọn họ chạy nhanh thành thân nhưng kinh chập một câu cũng không có chờ mặc lợi hại hạ sơn liền phát hiện sở thức tha xe ngựa còn chân núi chở hồ tiểu mãn không khách khí bỏ lên trên đi mấy người cùng trở về thôn ban đêm ở rộng lớn trong đại sảnh khai tịch có sở thức tha ở liền cách bình phong phân bàn ngồi, cũng bởi vì nàng ở, mọi người đều phóng không khai, 10 tháng cùng vương tiễn vội vàng dùng cơm liền đều đi trở về, chỉ còn hồ tiểu mãn, hồ lao cha bọn họ người một nhà. Kinh chập tha hồ lao cha tinh thần vô dụng ngáp một cái, nói tiếp, hiện tại ngươi lao thái bà tang sự cũng đi qua, ngươi có thể thủ ba năm ta cao hứng, nhưng chúng ta cũng không thể phụ sở cô nương, ngươi nói có phải hay không. Nhà chính liền bọn họ mấy cái nam tử. Tiểu mãn mang theo sở thức tha tháng chạp mấy cái ở cách vách, nói chuyện thanh rõ ràng truyền lại này. Kinh chập chiều cách vách nhìn thoáng qua, gật đầu xưng là, Kinh chập nghe ra ra, mong rằng ra ra cấp chọn cái nhật tử, ta định sẽ không phụ sở cô nương, hảo hảo sinh hoạt. Nếu là những người khác hắn còn có thể chờ đến không như vậy vội thời điểm, nhưng người này là hồ lao cha, hắn từ đáy lòng kính yêu, tôn kính trường bối, chỉ có không cho hắn lao nhân ra lo lắng phần. Hảo hảo hảo lao gia tử rất là cao hứng, sở ra là nhà giàu, làm việc càng nghiêm cẩn, ngày mai ta tự mình tới cửa Thình kỳ, cho các ngươi vẻ vang đại làm, ta không thể ủy khuất nhân ra không phải. Gia Gia nói chính là kinh chập phụ họa, không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn cũng không vội vã thực hiện lời hứa, nhưng nên thực hiện hứa hẹn hắn cũng sẽ không trốn tránh, chỉ là việc hôn nhân an bài, không muốn làm nó từ hồ tiểu mãn trong miệng nói ra. Nhà chính trung nói chuyện từng câu tiến vào sở thước tha trong hai. Nàng lại thẹn, lại vui vẻ, trong đó còn kèm theo khó có thể hướng ra phía ngoài nhân đạo khổ sở. Chờ nhiều năm như vậy, ái nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc muốn Trần Ai lạc định, nhưng này hết thể lại là nàng cầu tới, là nàng bức bách tới, cũng là nàng đổi lấy, còn không có thể hội quá hạnh phúc, cũng đã chịu nhiều đau khổ, về sau mỗi một ngày đều phải quá gấp đôi quý trọng, mới vừa rồi không làm thất vọng chính mình. Miệng thượng hôn ước đã có gần 3 năm thời gian, sở đại tướng quân tuy rằng trướng mắt kinh chậm, nhưng đỉnh không được sở thước tha một khóc hai náo, sớm liền đáp ứng rồi, này đây hổ lao cha tới cửa thỉnh kỳ khi trừ bỏ nói móc vài câu ngoại, hôn sự thuận lợi định ở hai tháng sau. Kinh chậm cùng sở thước tha hôn sự khẩn la dậy đặc thu xếp lên, lo liệu trong đó các hạng công việc người đều có sở ra ra, trên cơ bản không hổ ra chuyện gì, nhưng không thể không ai đi theo nhọc lòng. nói vậy có vẻ không chú trọng tân nương tử hồ gia đại bảo nhị bảo đều ở nơi khác hồ lao cha tuổi tác đã lớn hồ xuyên tử tiếp nhận trong nhà non nửa sinh ý hồ tiểu mãn đã sớm đem sinh ý thượng sự buông tay cấp thuộc hạ làm có thể bước ra cũng cũng chỉ có nàng hơn phân nửa thời gian nhàn hạ liền háo ở phủ thành tân phủ đệ tòa nhà là nàng mua ngồi nam triều bắc phân bố cưới chính là nhà giàu tiểu thư tòa nhà cũng rất là chú ý bốn tiếng tòa nhà chiếm địa hơn hai mươi mẫu từ đảo tòa phòng khoanh tay hành lang đến dãy nhà sau nhĩ phòng đều là điêu lương hòa trụ tầng đài mệnh tạ, cực hạn điểm tính hoặc đại khí điển nhã vừa thấy liền biết dùng tâm hai tháng thời gian tự nhiên là không đủ dùng từ mua tòa nhà sau liền vẫn luôn ở thu thập bao gồm đãi gả sở thức tha cũng sớm chuẩn bị tốt của hồi môn thời gian càng tới gần nàng liền càng nôn nóng hồ tiểu mãn mới vừa tiến hậu viện liền nhìn thấy nha hoàn cầu cứu ánh mắt làm sao vậy Tiểu mãn tùy ý ngồi xuống, bưng tha thiết mạo hiểm nhiệt khí chén trà đè ép một ngụm. Đối diện ngồi sở thức tha khí lợi hại, chỉ vào phía sau treo ở trên giá áo đỏ thâm áo cưới nói, kinh chập hỉ phục mặt trên chỉ vàng không phải một cái sắc, ngươi xem nàng đi qua đi chỉ vào một chỗ án giận, nơi này là cũ kim, nhan sắc trầm, này chỗ là tân kim, nhan sắc lượng chút, vừa thấy liền đã nhìn ra, để cho người khác thấy nghĩ như thế nào. nay nhiêu xấu a. Trôm thở dài, hô tiểu mãn đi qua đi con lưng, cầm lấy kia phiến góc áo đối với ánh mặt trời nhìn kỹ, nhìn thấy kia áp góc áo chỉ vàng tú ra tường vân, có một tiểu khối nhan sắc thiệt chút. liền như vậy móng tay đại một mảnh nhỏ, vẫn là ở góc áo không chấp mắt địa phương, không cẩn thận đối lập nói, ai mắt tốt như vậy có thể xem ra tới. Nàng bất đắc dĩ vứt bỏ hỉ phục, ngựa quen đường cũ chân ăn lên, đã có sai lầm khiến cho phía dưới người đi sửa, không đáng giá khí một hồi. Sở thức tha thở hồn hện, không thuận theo, ngươi ngốc, không biết này hỉ phục thượng đồ vật không thể sửa, liền mạch lưu loát kêu trôi chảy, ở đổi thành cái gì? Nàng cắn sau răng cấm, tự hỏi tự đáp, kêu kêu gặp đèn, này vẫn là kinh chập hỉ phục, ta sao có thể không khí? Từ tuyển nhật tử về đến nhà cư đồ vật bày biện, nàng đều mê tín lợi hại, hồ tiểu mãn có điều linh giáo, liền theo sửa miệng an ủi, nói những người khác nhìn không ra tới. sợ thức tha như cụ khí không thuận đem tú biên giác bên người nha hoàn hung hăng răn dậy một đốn hỷ phục là nàng tay mới sợ chế nhưng áp biên giác chính là bên người nhất đắc dụng thân tín nha hoàn sửa lại không thể sửa sợ không may mắn liên tiếp khí mấy ngày đem kêu nha hoàn chi ra sân tới mắt không thấy tâm không thiền vì chuyện này đặc đặc đem kinh chập ước ra tới cầu nhỏ, muốn nghe vài câu lời ngon tiếng ngọt, đáng kinh ngạc chập cũng không trường cọng dây thần kinh nào nàng trong lòng như là lạc bệnh dường như Thế nhưng đêm không thể ngủ Loại này nôn nóng tình huống bị đời sau Sưng là hôn trước u buồn trứng Chẳng qua nàng càng nghiêm trọng Trong nhà chỉ cần là có điểm tư sắc Mặc kệ nam nữ đều đổi cải biến Bên người nha hoàn gõ một lần lại một lần Càng là đêm hôm khuya khoác Têu mở cửa thành chạy tới quân doanh Chỉ vì nghe nói kinh chập cùng đồng liêu đi uống hoa tiểu Khóc lóc chạy đến hồ gia thôn Hồ tiểu mãn không có biện pháp đem kinh chập Têu trở về giải thích Chờ đến sở thức tha phát tiết đủ rồi, lại hóa nàng gian. Dạy kinh chập, bên trong xe ngựa, trầm mặc như núi kinh chập đột nhiên phát hỏa nói, từ hôm nay đến đại hỉ, ngươi không cần ở đi tìm nàng. Sở thức tha trong lòng chấn động, biết hắn không thích, vẫn là ủy khuất khóc lên, vì cái gì không cho ta tìm nàng. Không tìm nàng chẳng lẽ nếu là tìm ngươi. Chúng ta đều phải đại hôn, ngươi còn đi uống hoa tiểu. Nàng đối với uống hoa tiểu sự canh cánh trong lòng. Cứ việc kinh chập đã giải thích chỉ là cùng đồng liêu chi gian tiêu khiển. Ít nhất tín nhiệm đều đánh mất, kinh chập không như vậy tốt tính tình luôn mãi giải thích. hắn lạnh mặt nói, tin hay không từ ngươi. Ta đang nói một lần, từ nay về sau đều không cần ở đi tìm nàng. Ta đi tìm nàng ngươi đau lòng đi. Lời nói không quá đầu gốc liền nói ra tới, sở thức tha lập tức liền hối hận. Không ngoại ý muốn nhìn đến kinh chập muốn ăn thịt người ánh mắt, nàng nước mắt lưu càng hùng, thẳng thắn bối. không muốn lưu bước, nhưng lý trí nói cho nàng chạy nhanh nhận sai, nhưng chính là không qua được câu yếm người đối hồ tiểu mãn so đối chính mình tốt khảm. Hai hai đối cầm này, sở thức tha đầy mặt thủy khuất, khóc đáng thương. Kinh chập nhìn nàng như vậy không có đau lòng, chỉ có phiền lòng, thấm người ánh mắt vắng lặng xuống dưới, bên trong lại tràn ngập lạnh lẽo cảnh cáo. Hắn nói, nàng là tỷ của ta, ta mệnh đều là nàng cấp, ngươi nếu là không thể từ đáy lòng đối tiểu mãn tôn trọng. Người ta hôn sự không cử hành cũng thế. Ngươi, ngươi thế nhưng nói ra loại này lời nói, ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc tính cái gì a? Nếu đau lòng có thể hóa thành thực chất nói, này chiếc xe ngựa cũng trang không dưới sở thức tha trong lòng khổ sở. Kinh chập không có trả lời nàng vấn đề, hắn sốc lên màn xe nhảy xuống xe, lên ngựa chiều đi trở về. Kinh chập, sở thức tha khàn cả giọng kêu to, liền gái quay đầu lại cũng chưa đổi lấy. nàng không biết là như thế nào trở về từ ngày ấy kỳ liền hôn hôn trầm chầm, chầm ngã bệnh kinh chập nhận được tin tức trở về vấn an nàng mới vừa vào cửa đã bị sở đại tướng quân kêu đi mắng hắn quỳ trên mặt đất yên lặng nghe đi hậu viện sở thức tha nằm ở giường bệnh thượng lôi kéo hắn tay xin lỗi ta về sau không bao giờ vô cớ gây rối, đều là ta sai là ta nói sai rồi lời nói chọc ngươi sinh khí đừng không để ý tới ta được không sẽ không Ngươi nghỉ cho khỏe đi kinh chập ngồi ở số biên, lời nói thiếu đáng thương. Sở thức tha chua suốt lợi hại, ghé vào hắn trên ủi, thật cẩn thận nói, về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta mọi chuyện đều nghe ngươi, được không? Tiểu mãn còn bệnh này, ta còn tổng đi tìm nàng, là ta thiếu suy xét. Ngươi nói đúng, nàng hẳn là nghỉ ngơi nhiều, nhà mới sự ta sẽ làm hạ nhân đi làm. Một đêm chẳng trọc khó miên. sở thức tha trong lòng cùng đá cái con thỏ dường như loạn nhảy cái không ngừng từ bên ngoài hắc không thấy năm ngón tay nàng sớm đã bị tính canh giờ nha hoàn đánh thức tắm gội thay quần áo ngồi ngay ngắn ở gương trang điểm trước gương là hồ tiểu mãn đưa có thể đem người chiếu mảy may tất hiện lúc này mặt trên ánh một cái người áo đỏ đoan trang trứng ngống trên mặt ngũ quan tinh xảo mà mỹ lệ mặt mày gian tràn đầy ý mừng trong mắt liếc mắt đưa tình. nàng nhẹ nhàng xoa chính mình tinh xảo gõ má Từ khỏe mắt đến cằm, mỗi một chỗ đều vừa lòng. Cô nương, phu nhân nói thân thể có bệnh nhẹ, liền không tự mình lại đây. Vài vị cô nương đều ở bên ngoài thủ nha hoàng nhẹ giọng nhắc nhở, liếc nàng biểu tình xem. Sở thức tha mặt mày lạnh một cái trước mắt, không trông cậy vào cái kia mẹ kế có thể vì nàng làm cái gì. Hôm nay không cần cho ta nói những cái đó phiền lòng sự, về sau lại cô ra trước mặt càng muốn nói cẩn thận. Nàng nhan nhạt nói, thỉnh các nàng tiến bảo. Thượng Trang đi, chờ lâu ngày xe mặt bà tử tiến lên, vì nàng sướng lời chúc, rửa mặt trải đầu, trang điểm, cùng cha khác mẹ bọn muội muội ở một bên bồi nói chuyện. Bị vây quanh này, hóa thượng tinh xảo Trang Dung, an mặc tinh mỹ áo cưới sở thức tha thay đổi một người giống nhau, mỹ trung lộ ra kiểu diễm. Thật tới rồi ngày này, trong lòng khẩn trương ngược lại đều tan thành mây khói, nàng ngồi ngay ngắn, nết lên khỏe miệng nhìn trên vả táo một mảnh tiểu thiên địa, trong đầu đều là kinh trợp. trong lòng tràn đầy, đều là vui mừng. Phủ thành kia một bên, treo hồ phủ nhà cửa cũng là giống nhau đèn đuốc sáng trưng. Tân tiến bọn hạ nhân đều thực lão luyện các tư này trước. Kinh chập đồng dạng một đêm chưa ngủ, đem hừng đông sau phải làm sự ở trong đầu quá một lần, tới rồi canh giờ liền đứng dậy. Đại bảo, nhị bảo đều không ở, hồ xuyên tử liền đại lao, vì hắn xử lý. Phụ thân, tỷ của ta đâu? Kinh chập đại mã kim đau ngồi. Phía sau nha hoàn đại khí không dám xuyễn vì hắn chạy đầu. Hồ Xuyên tử chính xem xét khách khứa danh sách, nghe vậy, triều bình phong chỗ nhìn xung quanh, nói, ngươi tỷ đã sớm nổi lên, ở cùng ngươi ra ra nói chuyện đâu, ngươi thay quần áo xong rồi, nàng cũng liền tới đây. Làm sao vậy, có chuyện muốn cùng ngươi tỷ giảng. Nói, hắn nói lâu, hoán giận, đại bảo nhị bảo cũng thật là, ngươi mãi mãi trừ phục, không đuổi kịp, ngươi thành thân bọn họ vẫn là không đổi kịp. Ai cũng không biết kia mấy cái lao đại khó gì thời điểm có thể thành thân, sâu chết ta. Ở trong nhà đứng hàng nhỏ nhất kinh chập thần sắc ám ám, chi kỷ trấn an, đại ca, nhị ca một lòng nhào vào việc học thượng hiện tại càng là chỗ lại nhân sinh mấu chốt kỳ, thành thân chuyện này không nổi, về sau bó lớn hảo cô nương chờ bọn họ chọn. Nói mấy câu, nói hồ xuyên tử tâm hoa nộ phóng, cười đầy mặt nếp gấp, ngươi nói rất đúng, ta cũng chính là oán giận oán giận, không nổi. Bất quá ta biết nhị bảo, hắn có ái mộ người. Cái này kinh chập biết, nhớ tới cũng là nhịn không được cao hứng, biết rõ cố hỏi cười nói, ai nha. Tiểu Xuân bái bình phong mặt sau đột nhiên truyền đến hồ tiểu mãn thanh âm, đuốc đèn đem nàng bóng dáng đầu ở mặt trên. Kinh chập xem qua đi, vây vây tay ý bảo phía sau rong rong dài dài nhà hoàn tối lui. Hắn biên cột lấy đai lưng, biên nói, tỉ, không phải nói không cho ngươi sớm như vậy khởi sao. Ngươi đổi hảo hỉ phúc không? Hô tiểu mãn không nói tiếp, dựa bình phong đứng, tiếp tục đề tài vừa rồi, lần đó nhị bảo cái kia tiểu tể tử trực tiếp đem cấp vương tiểu xuân làm mai bà mối mắng đi, khiến cho nhân gia gả không ra, mấy ngày hôm trước còn viết thư hỏi ta tiểu xuân được không, lén lút tặng lễ vật bị cự, khi ta không biết đâu. Hồ xuyên tử cười mắng, kỳ cục, đã trở lại ta phải hảo hảo mắng hắn một đốn, làm hắn kinh cuồng Vương Tiểu Xuân là trong thôn đại phu cháu gái, chi thư đạt lý, còn không câu nệ, đã là Hồ Tiểu Mãn được trợ thủ. Không nói hắn, kinh chập ngươi đổi hảo không? Bên kia phái người tới hỏi. Hồ Tiểu Mãn nói âm chưa lạc, kinh chập liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Thân hình cao lớn người thường thường đều bả vai dày rộng, chân dài, hắn vai rộng eo hẹp, chỉ có hơn chứ không kém, một thân hỉ phục sinh sôi xuyên ra sát phạt chi khí. Hồ Tiểu Mãn xem thẳng những mày. Nàng nhớ khởi mũi chân, vuốt phẳng kinh chập trên vai nếp hốn, dặn dò nói, ngày đại hỉ đừng banh cái mặt, nhiều cười cười. Kinh chập phối hợp này nàng không lưng, nghe vậy, ngoan ngoãn cười cười. Nay thật tốt tiểu mãn nhìn hắn, vừa lòng gật đầu, nói vài câu liền đi ra ngoài tiếp đãi lại đây dò hỏi người. Ánh mặt trời đại lượng, từ các nơi tới rồi khách khứa sôi nổi tới cửa. Mấy năm thời gian sớm đã làm hồ ra thanh danh lan xa. Chỉ là hợp tác đồng bọn liền tới rồi một vài trăm người, hạ lệ nước chảy dường như hướng trong nhà nâng. Kinh chập trên dưới cấp, Đồng Liêu, sinh tử huynh đệ càng là tới một đám. Không riêng như thế nào, vợ kịch lớn vẫn là sở ra của hồi môn, trên đường đi qua nơi bị vây kín mít, có người thô sơ giản lược tính quá, quang hôm nay giải tiền mừng liền có ngàn lượng. Tiểu gì phú quý? Khóc gả, cáo biệt, ra cửa, đang tiểu Ở bị lôi kéo hồng lửa kéo vào ra môn, sở thức tha từ thủy đến đều chỉ nhìn đến khăn văn thượng hồng, pháo thanh liền ở bên thai nổ vang, nhưng nàng nghe không thấy, trong lòng rất rõ ràng đang làm cái gì, vẫn luôn vẫn luôn nhìn kinh chập trên chân xuyên cặp kia màu đen dày, thẳng đến đã bái thiên địa, đưa vào động phòng, nàng còn bừng tỉnh giấc không chân thật. Thăng cấp trở thành cô em chồng hồ tiểu mãn, vội vàng chạy tới, làm cùng đi người mang theo áp giường hài tử đi ra ngoài. Nàng dò ra một bàn tay ở khăn đoan phía dưới quơ quơ. Tiểu mãn sở thước tha thanh âm căng chặt. Nàng bắt lấy cái tay kia, suýt nữa khóc ra tới, ta như thế nào giác như là đang nằm mơ a ta. Ta nhớ không nổi vừa rồi đều làm cái gì. thuận thế ngồi xổm xuống hồ tiểu mãn bật cười, cố ý đậu nàng, chính là đang nằm mơ a Ô sở thước tha một chút liền khóc, xúc lên khăn đoan vẻ mặt hoảng loạn. Hồ tiểu mãn, ta liền chỉ đùa một chút đã huy. Như thế nào còn khóc thượng. Ai u, mau, mau đừng khóc, nàng đậu ngươi đâu, đây đều là thật sự, ngươi cùng kinh chập nhà, thành thân 10 tháng thiếu chút nữa cởi ra tới, nhấp khỏe miệng quên. Người xấu đánh khóc cách, sở thức tha quả thực muốn tìm cái khe đất chui vào đi, nàng cho rằng chính mình không khẩn trương. Ta sai rồi, ta sai rồi tiểu mãn là không dám ở đậu nàng, đem người kéo về mép giường, làm băng cười hạ nhân đi chuẩn bị ăn. Nàng còn lại là đãi một hồi liền đi rồi, còn có một sân nữ quyến yêu cầu chiêu đãi. Đối mặt một bàn đồ ăn, sở thức tha chỗ nào nuốt trôi, ngồi ngay ngắn ở mép giường, nói, tiền viện tiệc rượu thế nào? Còn có thể thế nào, tự nhiên là bị vang trời không khí quay trung quanh, bị người liều mạng nhi chuốc rượu bái. Mười tháng chi kỷ cười nói, vương Tiến mang theo vài người đi theo chắn rượu đâu, không có việc gì, đều an bài hảo. Tuy rằng nói như vậy, Sở thức tha vẫn là cách một đoạn thời gian khiến cho chính mình nha hoàng đi xem. Cũng không biết trải qua bao lâu, 10 tháng sớm đi rồi, tiền viện ồn ào lại còn ở như cũ, chỉ có vật dễ cháy tạc nước nhà ở Đông Dương bị một trận ồn ào tiếng bước chân đảo loạn. Lúc này tới tân phòng cũng không phải là mặt khắc không liên quan người. Sở thức tha tức khắc đứng ngồi không yên, đem lấy rớt khăn voan một lần nữa cái hảo, ra vẻ chấn định phân phó nói, đi xem cô ra như thế nào. nha hoàn theo tiếng mà đi bên ngoài liền truyền đến vài tiếng trêu chọc không trong chốc lát một thân mùi rượu kinh chập đã bị hạ nhân đỡ tiến bảo không có người ngoài kinh chập lảo đảo bước chân tức khắc ổn lên hơi hơi híp mắt đánh giá một chút mép giường ngồi ngay ngắn tân nương tử cơ hồ bị cả phòng đỏ tươi đau đớn đôi mắt đều đi xuống đi hắn phất tay làm người đi xuống sở ra bọn nha hoàn sôi nổi nối đuôi nhau mà ra đi lên còn nói bọn nô tỳ liền ở bên ngoài thủ có phân phó gọi một tiếng đó là môn đóng. Kinh chập đi đến bên cạnh bàn cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt hợp bao rượu, đi vào bên người nàng. Đem khăn doan bóc đi hắn thanh âm khẳng khàn nghe được trong thai một trận tê dại. Sở thức tha tim đập lợi hại, trần chờ một chút, đem những cái đó cổ lễ ném, chính mình động thủ sốc lên khăn đoan Nàng rũ mi ngẩng đầu gian, phảng phất hoa khai, có thể ngửi được vô hạn phương hoa. Kinh chập mắt sáng rực lên, Đem ly rượu đưa tới nàng trước mặt, túi người liền này nàng, hai tay giao nhau, từng người uống rượu, hôn lễ cuối cùng một bước không sai biệt lắm liền hoàn thành. Đi ngủ đi nói, kinh chập đem nàng đẩy ngã ở trên đệm, khinh thân áp đi. Ánh đến nhiễm hơn phân nửa đêm, sở thức tha đầy đầu hãn rơi vào mộng hương. Bên người suy sụp nhiều cá nhân, thỏa mãn kinh chập ngủ không được. hắn trừng mắt xem nóc giường, hồi ức ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh, kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp. Hắn mới biết sự mấy năm, tuổi nhỏ ở trong núi cùng bầy sói vượt qua, nhất đáng giá hồi ức chính là ở Hồ Gia những ngày ấy, tuy rằng sinh hoạt đơn điệu, nhưng mỗi ngày luyện luyện công, đi theo nàng lên núi xuống nước, sở hữu vui sướng nơi phát ra đều hệ cùng nàng một thân. Khi đó, hắn cho rằng đó chính là cả đời. Hiện tại nằm ở mềm ấm trên giường lớn, trong lòng ngực là tân hôn thế tử, mới bừng tỉnh cảm thấy, Nga, nguyên lai cả đời như vậy trường. Trường đến năm tháng đem hết thể đều trở nên hoàn toàn thay đổi, trường đến phải dùng ẩn nhẫn cùng dạy vò tới hình dung. Cả phong mờ nhạt ánh nến bị nắng sớm thay thế được, kinh chập rút ra bản thân bị đè ép một đêm cánh tay, bình tĩnh xem cái này sắc mặt đà hồng trong lúc ngủ mơ người, chậm rãi, tiểu diễn mặt tựa hồ thay đổi. hắn vội vàng nhắm mắt lại, lắc đầu, đem trong đầu sinh ra tới ý nghĩ sẵn bậy đuổi đi. Thức tha! Tỉnh tỉnh hắn ngồi ở bên người nghiêng đầu kêu trong lúc ngủ mơ người rời giường, đợi lát nữa còn muốn kính trả, ngươi nên nổi lên. Ở hắn ra tiếng khi sở thức tha liền tỉnh, bất quá cả người đều bị xe đuổi đi quá giống nhau, trong đầu đều là đêm qua điên cuồng, nàng có chút ngượng ngùng trợn mắt. Nghe hắn nói muốn kính trả, trong lòng quính lên mở mắt ra, đối thượng một đôi quen thuộc, không có bất luận cái gì biến hóa con ngươi, bên trong chỉ có trầm không thấy đế trầm tĩnh. Sở thức tha vươn trắng non cánh tay bắt lấy kinh chập bàn tay to, đô đô miệng, ngươi rửa lại đây. Kinh chập theo lời túi người tới gần. Ta thân mình đau nàng nói, xấu hổ đến không được, nhìn kinh chập những mày lo lắng âm thầm, nàng trong lòng có điểm ngọn. Kinh chập gợn sóng bất kinh con ngươi lắc lư một chút, nhớ tới đêm qua liều chết chiến miên, hắn đệ thấp thanh âm nói, là ta lực đạo trọng, ngươi ở nằm một lát. Sở thức tha thuận thế làm nũng, vậy ngươi bồi ta. Ta còn có việc, đợi lát nữa làm hạ nhân cho ngươi kêu cái đại phu lại đây nhìn một cái kinh chập rút về chính mình tay, xoa xoa nàng tán loạn tóc dài. Sở thức tha bị hắn nói kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng ngăn cả nói, ngàn vạn đừng kêu đổ bỏ đại phu. Không đau. Nên nói cái gì hảo? Sở thức tha túm hắn, chỉ cảm thấy người này ở nào đó thưởng thức phương diện ngốc làm người nghiến răng. Ngươi ta phu thế gian chuyện này, không thể kêu đại phu. Kinh chập nghe minh bạch, gật gật đầu, chưa nói khác, hắn cầm lấy hôm qua xuyên qua hỉ phục lần người, lần thứ hai rõ ràng cảm nhận được chính mình thành thân. Dương giọng gọi người đem chuẩn bị tốt xiêm ý gì hãy lấy lại đây. Sở thức tha cũng không nhiều làm ra vẻ, tắm gội qua đi liền từ nha hoàn hầu hạ nổi lên. Thính đường nội, hồ ra người đều ở, cô đơn thiếu một người, kinh chập lần thứ hai tuần tra một bên, nữ mày nhìn về phía ghế trên hồ lao cha. Ra ra. Tỷ của ta đâu. Kinh trà loại này cả nhà đều hẳn là ở đây phân đoạn. Hô tiểu mãn tức là cô em chồng. Lại là tân nương tử bạn tri kỷ. Người khác đều không ở. Nàng cũng nên ở. Nhưng hiện tại tất cả mọi người ở. Cô đơn thiếu nàng. Liền đĩa đều là không. Ghế trên hồ lão cha đối kinh chập xua xua tay. Ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Đứng dậy nhìn về phía sở thức tha. Cười tủng tìm nói. Thật là xin lỗi thức tha. Tiểu mãn vốn dĩ muốn cùng người nói. Nhưng tưởng ngươi đại hôn nhật tử không thích hợp, khiến cho ta cho các ngươi xin lỗi, nàng cùng Lý Hiển ước định nhật tử tới rồi, đợi không được ngươi ngày thứ ba lại mặt. Nàng đi rồi. Tuy rằng cười, hồ lao cha cười làm ở đây người đều chua sót lên, hắn xoay qua thân dai hạ khỏe mắt đục nước mắt. Đi. Sở thức tha kinh ngạc, nhất thời trong lòng không phải là cái gì cảm thụ, nhỉ non một câu, theo bản năng nhìn về phía kinh chập. Kinh chập mặt xanh mét dò người. Hắn buộc chặt nắm tay, chầm mặc, đôi mắt một chút đỏ, không khi đều đi theo có trọng lượng. Nàng dẫn người sao? Nói đi đâu vậy sao? Dược đâu, mang theo sao? Khi nào đi? Một cổ não đem lời nói đều hỏi ra tới, kinh chập gắt gao định hồ lao cha xem. Hắn khổ sở trong lòng, khổ sở vì cái gì nàng không rên một tiếng liền đi rồi. Hồ lao cha khẩn trương đi xem sở thức tha sắc mặt, trực giác kinh chập như vậy không ổn, châm chước nói. Ngươi tỉ như vậy đại cá nhân, hội thao tâm chính mình, tới rồi địa phương liền sẽ cho chúng ta báo bình an, ngươi đừng lo lắng. Lời còn chưa dứt, kinh chập liền ngắt lời nói, nàng chiều cái kia phương hướng đi, chỉ biết ra khỏi thành. Ở mọi người không phản ứng lại đây khi, kinh chập bỏ qua sở thước tha tay, chạy. Kinh chập đã sớm biết nàng sẽ đi, sẽ đi tìm lý hiển, nhưng vì cái gì liền cái cáo biệt đều không có. Hắn không cam lòng. Còn có rất nhiều nói chưa kịp nói, một đường cười khoái mã ra khỏi thành, chiếu cảm giác đuổi theo đi. Dương trần trên con đạo, nên diện sơ dương chiếu người mắt không mở ra được, hai con ngựa bay nhanh đi ngang qua nhau. Người uống mã minh trong tiếng đồng thời quay đầu lại. Hải, ngươi có thể tháo xuống đấu lạp làm ta nhìn xem sao. Cô cô, hắn là ai? hố mỗi ngày bắt lấy sơ cỏ dò ra thân mình xem, đối phía trước cưới cao đầu đại mã nam nhân cảm thấy tò mò. Dơ lên khuôn mặt nhỏ đi xem hồ tiểu mãn Chúng ta có thể nhận thức một chút sao Cam trường màu xanh lá hồ cha nam nhân sử dụng mã đi tới Hắn nhìn hồ mỗi ngày như mày Ở một lần nữa nhận thức phía trước Ngươi trước giải thích một chút đứa nhỏ này là ai Không quen biết hồ tiểu mãn năm trận mắt há hốc mồm hồ mỗi ngày xuống ngựa Còn tại một bên Liền giữ chặt đồng dạng xuống ngựa nam nhân tay cười Ngươi như thế nào già rồi Ngươi mặt bạch giống quỷ Còn đến muộn Hoa wow, cô cô, ngươi tử từ mỗi ngày a. nam nhân kia là ai? Hai đại một tiểu nhân thân ảnh bị quăng kéo rất dài.